Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nhà nghỉ bất ổn của tác giả Tuấn Vũ là một câu chuyện rất hay mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trình kênh truyện đích soạn. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Nhà nghỉ bất ổn qua phần diễn đọc của đích soạn. Từ cầu xưa con người đã có những khát vọng lớn về một đời sống gia đình trên thuận dưới hòa, giàu sàng phú quý, con cháu học hành thành đạt, quan lộ ngành thông, buồn bán may mắn, giả thi phát triển bền vững, thông đường luôn có người nối dõi. Khát vọng đó hoàn toàn chính đáng, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Tự nhiên trời đất thì bao la, văn mạnh biến truyền khôn lường, sức mạnh nào có thể thúc đẩy cho khao khát. ước mơ của con người trở thành hiện thực. Khi mà hào thuyết âm dương ngũ hành của người Trung Hoa xuất hiện, cùng với sự lên ngôi của Hà Đồ Lạc Thư kinh dịch, là sự bùng nổ của các khoa lý số, thiên nhân cảm ứng, kỳ môn độn giáp, tam giáo cửu lưu, tam phần ngũ điền, tướng pháp tử vi, xem tướng đoán người, luyện đan trường sinh, chiêm tinh phong thủy cũng ra đời trong hoàn cảnh đó. Luận bàn về những thuyết này Đã tốn không ít giấy mực của các học giả Các nhà nghiên cứu Đông Tây Từ cổ xưa cho đến nay Và chưa có một lời giải đáp nào Thực sự thỏa đáng Táng thư đã viết Mai táng phải chọn nơi có sinh khí Kinh thị cũng viết Khi gầm gió áp tán Gặp nước ngăn thì rừng Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán Nước chảy có chỗ rừng Sao vậy mà cái tên phong thủy Vì mặt từ nguyên phong có nghĩa là gió, là hiện tượng không khí chuyển động, và thủy có nghĩa là nước là dòng nước, tượng trưng cho địa thế. Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình để thích xung quanh nhà ở thôn xóm, thành phố hoặc là mô mà hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng bố cục mặt bằng công gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến các hung họa phúc, thọ yêu. Sự cộng thông của nhân loại, cát ắc là phong thủy hợp, hung ắc là phong thủy không hợp. Thế phong thủy cũng vì vậy mà lấy âm dương ngũ hành làm căn cứ viện dẫn chủ đạo, lấy khí vận trong luân chuyển vũ trụ quanh ta để tạo sự tương tác của con người với nhiều yếu tố tự nhiên. Trước đây khi kiến thức khoa học còn hạn hẹp, con người luôn nhận thức về thiên nhiên vũ trụ mang tính huyền bí, có quyền năng tối thượng quyết định vận mệnh của mỗi cá thể, mỗi gia đình. Lâu dần niềm tin ấy trở thành các chuẩn mực, các quy ước mặc nhận, để mà các thể phong thủy biến nó thành các chỉ dẫn, xếp đặt cho đời sống con người, giống như một ngành khoa học kỹ thuật cổ truyền các ở An Đông. Thật phong thủy cũng sựo vào dịch lý, thiết âm dương ngũ hành. Cổ nhân đã xây tiền tích đức hậu trầm long, để nói lên sự ứng nghiệm của khoa địa lý với đạo của trời. Đời của người là tương ứng, dù là người sống hay chết cũng đều phải cần xem đất. Chớ dù trong hay độc cũng phải nhìn người, người cần thì chọn được đất tốt, ngược lại đất tốt cũng biết kén người. Thấu được những điều đó mới đạt tới chân lý của phong thủy. Câu chuyện tôi sắp kể lại dưới đây diễn ra chiều đầu trong dinh đình của ông Bắc họ, mà chính tôi từng chứng kiến, mà diễn biến rùng rợn mọi tầm kịch kinh hoàng. đều được tôi cố gắng ghi lại một cách trung thực nhất để không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như cảm giác đáng sợ mà nó gây ra. Để tránh những điều tiếng ra vào những thể phi không nên có, tôi đã thay đổi một số các chi tiết cá nhân, những tên người địa danh nếu có vô tình trùng lắp với ai thì cũng chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Để cho tựa đề sát với nội dung của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt là nhà nghỉ bất ổn. Ông bác họ tôi tin rằng ông Tôi cũng chẳng nhớ được vợ ông tên là gì, vì ở vùng này người ta hay thường gọi tên vợ theo tên của chồng. Gia đình của ông Hồng bà Hồng là một ví dụ điển hình cho lối gọi là cấp phần gia trưởng và phong kiến. Gia đình của ông bắt tôi là một gia đình giàu có trong vùng, sống bằng nghề kinh doanh nhà trọ và quán hát. Ông bà Hồng còn có một nhà hàng ăn uống, chuyên phục vụ các thực khách ăn đêm mà cửa từ 8 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau. ấy vậy nhưng mà thu bậc lẻ thì cũng kiếm tiền trăm hàng tháng, cũng để ra được cả chục triệu. Ông Hồng dẫu có là vậy, thế nhưng lại xuất phát điểm là con út trong một gia đình đặng nông nghèo khó quê ở Thái Bình. Bản thân của ông và các anh chị em của ông đều đã đi thoát ly, có người ngược Bắc kẻ lại xuôi Nam, cho nên ở quê chỉ còn lại hai cụ thân sinh tự chăm sóc cho nhau. Thế các cụ tuổi đã cao mà cứ ra vào thư vắng anh em đều ở xa xôi không tiện trông nom, cho nên ông Hồng đành đón cả hai cụ lên đây để tiện bề phụng dưỡng. Lúc tuổi già sức yếu có con cháu đỡ đần, quan tâm lúc ốm đau bệnh tật, các nhà dưới quê thì gửi cho một người cháu họ, nhà người ấy quyết đức giọn dẹp hàng tuần, tuần lại mỗi tháng ông sẽ trả cho họ hơn một chậu coi như tiền thuê giúp việc. Cuộc sống cứ như vậy bình đặng êm trôi cho đến khi ông Hồng cánh thành dãy nhà nghỉ 4 tầng Nhà nghỉ ông bác tôi được xây dựng theo dọc bờ suối nhỏ. Khu này nhiều sinh viên gần trường đại học gần bến xe, ga tàu và chỉ cách một địa điểm du lịch có hơn 2 cây số, cho nên cái cửa ti thể cho rất đông. Nhà nghỉ 4 tầng 20 phòng thường xuyên kín, nhất là dịp cuối tuần hay nghỉ lễ. Khi đến trở chia dân đồ hạng người, có cả dân thương lái tới đây mánh mông buôn bán, có người là khách thập phương đến để tham quan các danh lam thắng cảnh. Có cả những cặp mèo mà gạt đồng trai trốn vợ gái trốn chồng đến đây hú hí và dĩ nhiên cũng không thể thiếu được những cô cậu sinh viên muốn tìm địa chỉ trao đổi tâm tình. Vì cơ bản là khách nào nhà ông cũng nhận, thậm chí có nhiều khách quen, ông Hồng còn cho nợ tiền phẩm. Tính ông sợi sợ đời quảng giao cho đến khách cứu đa phần đều rất quý và ông cũng được lòng hàng xóm đáng giềng, nhất là khi kinh doanh các dịch vụ này. Mà ông nhất nhất không dính rắn đến những khoản như đi ôm hay là tay viện và gái điếm. Ông tuyên bố thẳng thừng. Ở đây không có dịch vụ ấy. Các anh ai có nhu cầu tự liên hệ bên ngoài. Đây là chỗ nghỉ trọ chỗ hát họ chứ không phải chỗ bán cám chim. Ông nói nửa đùa nửa thật cho nên không làm ai khó chịu. Quả thần cách cứ đến đền hát hay đến nghỉ trọ đều biết nhà của ông không có gái gú. Họ muốn thì phải tự thuê bên ngoài chứ ông không cung cấp. Nhiều kẻ rối mồm nói ông gàn giờ, thế nhưng ông mặc kệ cho dù việc không cung cấp những dịch vụ kiểu này làm ông giảm đi tương đối nhiều lợi nhuận. Kinh doanh nhiều mặt hàng là dân đình lại neo người, cho nên Đông Hồng phải thuê thêm mấy nhân viên phụ giúp, gọi là thuê nhưng mặt thực chất đó cũng đập vào con hoang hàng hai bên nội ngoại của nhà ông. Thế con cái nhà ai ngoan ngoãn hiền lành, ra cảnh có căn Đông cũng đều ngoan lời đến đây giúp việc. Ông vẫn trả tiền công Đồng thời vẫn bao ăn ở. Trong số những người bỏ con tự quên lên đây phụ việc, có thằng cu trắng, năm nay mới 18 tuổi vừa tốt nghiệp xong cấp 3. Nhưng vì gia cảnh khó khăn cho nên không vào đại học. Nó lên đây để học nghề và thời gian rảnh thì làm việc trong nhà nghỉ của ông hầm. Công việc đủ loại từ làm vườn quét sân, lái xe đón khách cho đến cả bảo vệ trong nhà. Nhiệt trung là cũng vất vả nhưng nó chẳng bao giờ mở miệng kêu than. Vì nó được tạo điều kiện cho đi học nửa ngày. Lâu lâu ngoài tiền lương nó còn được ông Hồng dúi thêm cho một ít tiền tiêu vặt. Một người nữ là bà Nhâm, một người phụ nữ góa bụa con đã đi xuất khẩu lao động cho nên lầm lũi nuôi tuổi một mình. Bà Nhâm là em họ gần của vợ ông Hồng. Ông Hồng thấy tình cảnh của đứa em mình như vậy thì cũng thương. Gọi lên đây có chỉ có em chuẩn đỡ chán. Công việc của bà Nhâm là quét dọn thu dọn sân ga. gối đệm rồi giặt giũ hút bụi. Bà Nhâm và ông Hồng cùng nhau làm cho nên dù công việc có vất vả nhưng cũng vui vì có người tâm sự. Ngoài những bà Nhâm và thằng Trắng ở quán hát cũng có ngay thằng cháu của ông Hồng, một thằng lật thắng, thằng còn lại thì chính là tôi. Chức phụ trách những việc lật vần trong quán hát như là sách bi, lau dọn kiểm tra mic, kia lại giờ giấc vào ra vật và tính tiền cho khách. Công việc hầu như chỉ tập trung vào buổi tối. Cho nên chúng tôi nghỉ ngày làm đêm, chiếm cứ riêng một góc nhà kho và cái nấu vắng, chúng tôi vẫn thường phụ giúp cả công việc trong khu nhà nghỉ bốn tầng. Lại nói về khu nhà nghỉ về cơ bản thì giống hệt như những nhà nghỉ khác, nghĩa là cũng xây theo kiểu nhà ống, có một lối đi ở giữa các tầng và hai bên là hai dãy phòng nghỉ. Có một phòng loại đặc biệt ở mỗi tầng, những căn phòng đó được coi là đặc biệt vì được ông bác của tôi đầu tư tương đối nhiều tiền. đệm mà mang diện tích cái nơi không gian và nhất là bố trí đồ loại đồ nội thất sang trọng. Cao cấp hơn các phòng còn lại, đặc biệt là còn đặng ông hết sức chú trọng về mặt phong thủy. Vì khi xây dựng ông bác của tôi mời về một ông thầy địa lý. Hôm ấy tôi đang cùng với thằng thắng ngồi họp đầy rất phụ những người thợ sinh điền móng, cho nên có nghe lóm bóm được một đối thoại mà ông ông vợ tên địa lý nói với nhau. Ông thầy nọ lúc này đi nói cất nhà quay về cửa nam, quay lưng về bắc không làm có ăn. Các cô nhà ta dạy như vậy, nhưng với thế đất này của nhà âm thì nếu mà quay cửa về hướng nam thì chẳng có đường mà vào, bắt buộc phải mở cửa hướng về phía bắc. Thế thì có sao không thấy? Âu Thệ vuốt trọm dấu bằng rồi trầm ngâm nói: "Đất này ta có thanh long hữu cơ bạch hổ, trái là dòng nước chảy đều, phải là đất cao nổi gò, địa thế cũng không phải là xấu đâu." Xoay hướng nhà về Bắc cũng được Nhưng chỉ sợ làm 10 thì ăn chín Không có cuộc đề dành về sau Ông Hồng nghe mà công bán tín bán nghi Tháng tháng nhà ông thu về mấy chục triệu Nhà chỉ có hai vợ chồng con đang học Tiêu làm sao hết được ngần ấy tiền Thế nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của ông Hồng Thì phong thủy đất này chép biển Thì làm ra đường thì cũng tiêu hết được Việc ăn việc uống đá đành Nhưng còn có khi là ốm đau bệnh tật Là tai nạn lao tù nãy chẳng phải dễ dọa ông đâu, nhưng những việc ấy mà xảy ra thì cốt tiền trong tiền tỷ rồi cũng hết. Ông Hồng tái mặt nhìn thầy Địa Lý, nhưng ông thầy vẫn tỏ ra hết sức lạnh lùng, mặt không đổi sắc nhìn xuống dòng suối con con bên hông nhà. Đờ Đông Tà lúc này lên tiếng bảo, "Có cách rồi, cách gì vậy?" Ông Hồng rốt ruột hỏi thầy Địa Lý liền trả lời, "Là thế này, mảnh đất này gần sông suối nhưng xa xa trước mặt lại có mảnh núi vỉnh lên, Cống thuần hạng đất tốt, có cả Thanh Long Bạch Hổ tương trợ lẫn nhau. Phước khí tuy nhỏ nhưng bền lâu bền, thiếu ít cũng phải 7, 80 năm, nhiều thì đến cả trăm năm chưa dứt. Gia đình của ông làm văn phát đạt tấn tới nghênh thông, phần nhiều cũng về nơi này. Ở đây dương khí rất vượng, không những đầy bạt âm khí đi, nó còn trở thành một dạng xung đức, một thứ nam châm vô hình hút tất cả những dòng âm khí lớn nhỏ ở trong vùng. Hoàng Vu Tịnh đi qua vào đó, Kế Cốt nói, cơ phong thủy không chỉ ở chỗ tăng phong tụ khí, mà còn phải hòa hợp âm dương ngũ hành. Nên này dương khí dật vượng, nhưng nếu không có cả phần âm thì trưng hành đã tốt. Khi quay mặt về nhà hướng bắc, cùng với địa hình vốn có ở đây sao vô tình thu về nhiều dương khí hơn bình thường, tất sẽ làm cho thế âm dương không còn hòa hợp. Vậy nên cách tốt nhất là mỗi tầng mỗi sảnh, ông ấy xây cho tôi một bức tường gọi là bình phong Bức bình phong ấy là để chắn gió từ hướng bắc thổi vào, ngăn không cho dương khí từ bên ngoài vào đây, phần nào làm cho khí âm dương hòa hợp. Ông Hồng nhớ ra bản thiết kế của nhà nghỉ, ông liền giờ ra rồi để cho thầy phong thủy. Thế nhưng mà nhà tôi đã thiết kế như vậy, giờ sửa lại thế nào được nữa? Thầy phong thủy lúc này mỉm cười rồi nói: Xây xong nhà còn sửa được, huống chi mới chỉ là trên giấy như vậy. Đoàn thể địa lý rút ra một cái bút bi vạch ngang mấy nét trên tầm bản vẽ Rồi khinh khỉnh bảo Đấy, đặt cho tôi mấy bức tường vào đây Ông Hồng ngần người đỡ đẫn Cái phòng kinh rung, queen rung Ông tốn bao nhiêu tiền thuê thiết kế Ây vậy mà bây giờ lại trình nghỉ ngay trước cửa sổ Có một bức tường thì còn trối để đâu cho nghết Nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của ông Hồng Thầy Phong Thủy lại vỗ vai rồi an ủi Không có sao Đừng có nghĩ là nó chối mắt, có khi lúc làm xong rồi ông lại thích thích đấy chứ. Ông Hồng có thích hay không thì không biết, nhưng hầu hết khách cửa đến thuê hay là cả đội giúp việc như chúng tôi, vừa ngẩn nghiêng vừa buồn cười, phía bức tường vô duyên đứng lù lù giữ phòng chắn ngang cửa sổ. Cũng may mà ông Hồng cũng khá nhanh nhạy, đã mua giấy dán lên, rồi mang tivi lắp lên chền đó, bố trí thêm một bộ sofa bên ngoài. Cho nên thiên nạn đều nghĩ rằng ông có dùng ý trên đôi căn phòng làm hai khu riêng biệt. Bản thân của ông ban đầu nhìn bức tường cũng thích cực kỳ trứng mắt. Nhưng cái gì có xấu đến đâu thì nhìn mấy cũng thành quen. Chưa kể không biết có phải ông thể địa lý đoán đúng hay không mà công việc nhà ông thì lúc dựng nên mấy bức tường thì đều thuận lời. Nhiều khi ông Hồng vẫn tạc lưỡi rồi bảo Thư thì có thờ có thiêng có kiêng có lành biết đâu vì nghe theo lời của lão thầy kia. mà nhờ mình mới làm ăn khấm khá từ sau. Mỗi lần tạt lưới là mỗi lần ông bắt tôi bõ bổng bột khoa, mà không ngờ được rằng những bức tường phong thủy ấy sẽ khiến cho ông có nhiều đêm kinh hoàng mất ngủ. Trên bắt đầu từ một tối nọ bên quán karaoke vắng khách, cho nên chỉ có thằng Thắng ngồi lại trông, còn tôi thì về phụ với đám thằng trắng và bảy nhân dọn dẹp mấy phòng nghỉ. Vì hôm nay nhà ông Hồng vừa tiếp một đoàn du khách khá đông. và vừa rời đi lúc 7 giờ 5 phút, sau chúng tôi đã có mặt để dọn dẹp toàn bộ tầng 3. Về cơ bản thì bằng Hồng và bạn Nhâm sẽ đi thu dọn hết chăn ga gối đệm. Tôi và thằng Trắng sẽ phụ nhau dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh kê lại bàn ghế giường tủ, lắp lại các thứ chăn ga và cuối cùng là hút bụi cho sạch. Tôi và thằng Trắng sau khi dọn dẹp xong xuôi thì bắt đầu lấy máy hút bụi rồi khởi động. Hút nhanh lắm, thằng hút và thằng lau thế như vậy chỉ một tháng là hết cái phần. Thế nhưng phòng này là phòng đặc biệt cũng chính là căn phòng mà tôi nói ở trên, cho nên diện tích rộng hơn, hút bụi cũng lâu hơn. Tôi đang lùa máy vừa gầm giường tránh trừng ầm nhiều khách vô ý thức, đem những rắc bệnh vào bên trong thì tự nhiên cái máy rít lên rồi dừng lại. Tôi bần thần nhanh mặt lại rồi nói: "Bồ Khỉ, máy bị chả móc sao thế chứ?" Vừa nói tôi vừa cúi đầu nhìn xuống gầm giường. rời rút cái máy qua, quả nhiên đập bên trong cổ hút vững một vật gì đó, cho nên cái máy không hút được vào. Quá tải cho nên tự ngắt. Thằng trắng ngửa sâu tôi dừng lại không long nhàn nữa nó cũng tò mò. Sao thế anh chiến mấy hỏng à? Không, nó bị vướng cái gì ấy. Rít lợi tôi rút cái đầu hút ra ngoài, sẽ bắt đầu gõ nhẹ lấy vật kia ra. Có mấy lần thì từ trong miệng hút rơi ra một củ tỏi. Thằng trắng chau mắt nhìn rồi ngắc ngắc hỏi tôi tư ai lại mang tỏi vào đây thế này, bà nhâm bỏ quên à? Tôi lúc này liền cau mày, quên gì không quên lại quên đi củ tỏi, chắc là của khách đấy. Khách cầm củ tỏi vào đây làm gì, buồn cười thật đấy. Tôi liền bĩu môi rồi giải thích, sư bố nhà ông, biết thì thứ tốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người ta mang tỏi theo là cũng để tránh tà đi bỗ, nhiều người yếu bóng vía cho nên đi đâu cũng mang theo bột vài nhánh hay là củ tỏi để tránh những thứ tà ma không sạch sẽ, thậm chí có người còn mang cả dao bùa hay những thứ đồ xin của nhà chùa đấy. Thằng trắng ngẩn ngu sao vẻ tâm đắc về kiến thức kỳ quái vừa mới tiếp thu, nhưng rồi nó lại hỏi: "Nhà nghỉ vừa mới xây ma quỷ gì cũng phải mang cả tỏi vào, đúng là dở người." Từ nhún vai không đáp lại bật máy nêm một lần nữa đi thử, thế nhưng cái máy vẫn rít lên rồi tắt ngấm. Tôi thấy là vội vàng ngồi xuống để kiểm tra Giúp cậu hút mấy lần Tôi phát hiện bên trong Còn tăng tắc một thứ gì đó Lè hoài một lúc tôi mới moi đứng ra ngoài Vừa trông thấy tôi đã khó chịu Mắng thằng Trắng Khiếp nữa, mày với bà nhâm dọn nhà kiểu gì Mà còn có cả một đống tóc như vậy Bình thường mày với bà ấy không quét bụi hả Đâu, tóc đâu Thằng Trắng ngót đầu Nhìn rồi cũng ngư ngác cái tay Có hay lại nhỉ Phòng ốc ngày nào bà nhâm chẳng quét mà có phải chỉ có một mình bà ấy đâu, còn có cả bác Hồng làm nữ cơ mà. Tính bác Hồng thì anh còn lạ gì, không sạch sẽ còn lâu bác ấy mới cho phép dọn đổ đi. Tôi đưa tay gãi đầu thằng trắng nói đúng, bà Hồng có tiếng là kỹ tính, chỉ cần lau dọn lóng qua thôi, kiểu gì cũng bị bà mắng cho một trận. Không thể nào có chuyện bác Hồng để lại trong người dọn dẹp bẩn thỉu suốt cả đống tóc như vậy. Ngón tay nhặt mớ tóc rồi bị cuốn vào thành một cuộn Tơ tơ sợi nào sợi nấy đều dài đến cả mấy găng tay, nhưng hình như chất tóc rất là sơ, tôi vừa chạm tay vào đâm muốn ra thành bụi, thương hồ như là chỗ tóc này đã nằm ở đây từ lâu lắm rồi, chứ không phải là vừa mới dựng ra. Như vậy thôi, tôi cũng chẳng bận tâm tới nắc đầu, tiếp tục hút bụi cho nhanh để thằng trắng quần long dọn. Thế nhưng đang lúi húi làm tôi cứ có cảm giác như mình bị ai đó quan sát từ sau. Cảm giác đứng đấy thinh nhưng thực sự rất khó để nói thành lời. Nghe thằng Tráng đang làm gì đó sau lưng cậu mình tự quanh lại, nhưng tôi chợt cứng người bởi vì nó cũng đang quanh quất, đôi mắt nhìn bốn phía. Tôi lúc này chợt cau mày hỏi, "Tráng, mày không làm gì đi mà cứ nhìn anh?" "Bé đê hả mày?" Nó liền lắc đầu rồi đáp, "Em nhìn anh làm gì? Em đang lau nhà mà." "Tao có thấy mày lau đâu, mày đứng chơi chứ mày lau cái gì?" Thật chẳng lúc này khó nhọc rồi Thanh Minh. Em nói dối anh làm gì chứ? Em đang lau nhà tự nhiên thấy lưng của mình gai gai, cảm giác như ai đó đang nhìn chòng chòng sâu gáy. Ban đầu em tưởng là anh, thế nhưng quay lại vẫn thấy anh loay hoay hút bụi. Em không có để ý nữa. Lau nhà tiếp thì lại có một cảm giác như có ai đó đang theo dõi. Bây giờ em mới tò mò quay lại thì thấy anh cũng đang nhìn em mà. Tôi ngẩn ngất miệng khẽ há ra và thấy cái gáy ốc của mình bắt đầu nổi lên. Thật đã Mày mày cũng có cảm giác bị người ta theo dõi. Thằng trắng không đáp nhưng khẽ gật đầu xác nhận, thế lại càng dùng mình bất giác đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Cái cảm giác kỳ quái như một tấm màn đen bất ngờ phủ lên đầu chúng tôi, khiến cả hai anh em đều công hẹn mà cùng run lên bần bật. Chẳng hiểu sao từ lúc thấy thằng trắng cũng bị giống tôi, thì tôi cảm thấy căn phòng bỗng dưng lạnh toát, không khí nặng nề u uất đến nghẹt thở. Từng chừng hai anh em chúng tôi không còn để trong nhà nghỉ quen thuộc của ông bác họ, mà đã lạc bước vào một khối hoang vu tiêu vắng bóng người, chỉ có những u hồn dã quỷ âm thầm trú ngụ. Suy nghĩ ấy khiến Trần Từ bất giác dùng mình nhìn sang thằng trắng. Thằng trắng tuy to cao nhưng vốn là nhát gan, nó đưa mắt nhìn quanh rồi lắp bắp hỏi: "Hay là ở đây có ma anh nhỉ? Mà cỏ cái chó gì mày chỉ vớ vẩn, thôi dọn nhanh lên còn ra ngoài hành lang nữa." Tôi nói vậy vì cảm thấy chuyện ma quỷ ở đây đúng là hoang đường, nhưng không phải vì tôi không tin có ma, mà là vì nếu có ma thì chúng tôi đã phải gặp từ lâu rồi mới phải. Sao lại đến bây giờ mới thắng cánh thành nhà nghỉ mới gặp ma. Tôi không nói gì thêm, thằng trắng cũng im lặng. Cả hai anh em vội vàng thằng hút thằng lau. Sau bao phút là ngất việc. Không hiểu sao vừa bước chân ra khỏi phòng thì cảm giác nặng nề u uẩn cũng lập tức tan đi không còn nữa. Cái tôi vật thằng trắng đều thích người nhẹ như bẫng đi, hơi thở đều đều hòa vào không thằng nào còn cảm thấy, sống lưng cô mình gai lạnh như có người theo dõi như lúc nãy. Sương nhà dưới tuyên định nhắc thằng trắng nói với ông gầm để ông kiểm tra lại cho cẩn thận, nhưng phía quán karaoke lại có khách, cho nên tôi vội vàng chạy sang phụ thằng thắng em tôi, không kịp dành lại việc kia cho thằng trắng. Nhưng mà thật ra thì rảnh vậy cũng là thừa. Vì chỉ sau đó có mấy hôm thì một bí ẩn cố lại xảy ra, khiến chúng tôi bắt đầu có linh cảm không tốt về căn phòng đặc biệt trên tầng 3 của nhà nghỉ. Rất nhiều người có chung một thói quen khi ở khách sạn hay nhà nghỉ, đó là kiêng ở phòng cuối hoặc là đầu hành lang, kể cả những căn phòng VIP đặc biệt như căn phòng cao cấp trong khu nhà nghỉ của ông Hầm. Những kẻ mê tín quan niệm rằng những căn phòng ở ngay đầu hành lang thường âm tính dương suy. Rất hay xảy ra những sự việc kỳ quái rùng rợn. Ví dụ như lần nửa đêm có tiếng cõ cửa, trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước hay TV tự động bật không lý do. Thằng dư ra sao thì tôi không biết, thế nhưng tôi cảm đoán rằng cho đến thời điểm mà biến cố đó xảy ra, căn phòng đặc biệt ở tầng 3 vẫn không hề có gì kỳ dị, ngoài trừ buổi chiều mà anh em chúng tôi vào dọn dẹp. Tuy nhiên những kẻ mê tín thì cho rằng những căn phòng như vậy thường dễ có ma. Phí họ cho rằng khách sạn nhà nghỉ chẳng phải chỉ có người dừng đến ở, mà người ta cho rằng ngay các cung hồn dã quỷ cũng coi đó là chốn dừng chân sâu chẳng đừng dài. Tháng 9 năm mấy nhà nghỉ của bác tôi đi vào hoạt động được nửa năm, đón tiếp chắc cũng phải đến cả ngàn lượt khách, thậm chí có những người khách quen lấy dân thương lái đến đây thì cũng liên tục vào đi ở đến 6 7 lần. Các phòng VIP trên tầng 3 cũng như tất cả những căn phòng khác Đón tiếp cũng không dưới trăm vị khách và hầu như tất cả mọi người đều chẳng ai gặp chuyện gì. Cũng không hề có cảm giác bị theo dõi như tôi và thẳng thắng. Cho đến một ngày nọ có một vị khách nữ nghỉ lại tại phòng 301 của nhà nghỉ Hồng Anh. Đây cũng chính là căn phòng VIP nằm quýnh hành lang mà tôi nhắc đến suốt từ đầu câu chuyện. Cô gái đó mặc dù trẻ tuổi thế nhưng nghe nói là đó là phó phòng của một công ty thương mại. Thay mặt trường phòng tới đây đề kiếm chăng hàng nông sản xuất khẩu đi nước ngoài. Con trẻ tuổi lại có nhiều tiền cho nên cô gái chọn căn phòng đắt nhất của nhà nghỉ. Ngày đầu đến nhận phòng buổi sáng không có gì đặc biệt, nhưng tối đến sau khi xong ngày công tác đầu tiên, cô bật điện thoại nói chuyện trực tuyến cùng với người chồng sắp cưới. Trong lúc đang nói chuyện vui, cô gái đứng lên khoe chiếc váy cô mình mới mua, say hòa theo tiếng nhạc du dương. cơ đứng dậy nhảy múa vui vẻ cùng một nửa của mình đang ở đầu dịp bên kia. Người chồng sắp cưới nhìn cô say đắm, hòa theo nụ cười và sự uyển chuyển của nàng, khen ngợi người vợ sắp cưới yêu kiều diễm lệ. Đang vui vẻ nhìn ngắm người vợ sắp cưới xinh đẹp và tài sắc, bỗng nhiên chàng tránh nọ tinh hiện ra trên bức tường đối diện lờ mờ một bóng đen. Lướt quan sát nhanh rồi biến mất. Anh thở thẫn đến ngơ người. Đồ cười đang nghe trên môi cũng bỗng nhìn thất liệm. Câu mại nhìn cô gái rồi hỏi bằng một dòng hết sức hổ nghi. Em đang ở cùng ai hả? Cô gái đang nhảy múa nghe câu hỏi và trong thái độ của người chồng sắp cưới cũng bất giác câu mại khó hiểu. Cô lắc đầu khẳng định. Anh nói gì lạ vậy? Em đi một mình mà có ở với ai đâu? Anh chẳng kênh liền nói. Nếu như em ở một mình thì sao vừa nãy anh lại trông thấy có một bóng đen lứt qua bức tường kia? Ngay phía sau lưng của em, người con gái nghe thấy mà rùng mình kinh sợ, cô quay phắt đầu lại trong các căn phòng, thế nhiên đầu không lấy một bóng người. Lấp bắp cầm điện thoại, cô gái gầy gách nói, như để cố nén nén đi sự lo lắng trong lòng. "Này, để có mà thấy người ta là con gái hù dọa kiểu đấy, em không có vui đâu." Ngay chồng sắp cưới lắc đầu quả quyết. "Anh không phải trẻ con đâu mà đồ vô duyên như vậy, rõ ràng anh thấy trong phòng em có người." cơ một bóng người lướt qua trên bức tường sâu lưng của em. Từ gái bên tay lái vẻ hoang sợ bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh thôi đi, em tắt máy bây giờ đấy." Chàng trai kia lúc này định nói, "Khoan, không được tắt máy. Bây giờ em đi quanh phòng kiểm tra hết những chỗ rèm cửa gầm giường đi, mà tốt nhất là chuyền phòng đi, anh thấy không có ổn đâu." Cô gái quên đầu nhìn lại, không thích xem cửa sổ có gì khác lạ, lấy hết can đảm cố bước lại gần. Để tay vén tấm rèm lên, phía sau không hề thấy gì bất thường. Cầm theo chiếc điện thoại soi khắp phòng, mà đèn flash chiếu cả xuống gầm giường, nhưng cũng không có gì lạ. Thế nhưng từ sau khi thích chồng sắp cưới cùng mình cảnh cáo, trong cô cũng bùng lên một cảm giác bất an khó tả. Cô nói vào trong điện thoại, "Anh có thấy gì không?" Chàng trai kia lúc này liền đáp, "Không, thế nhưng mà ban nãy rõ ràng anh thấy." Cô gái chuyển về chế độ cam trước, Khôn mẫn của cô lúc này đã tái xanh ấp úng nói qua điện thoại: "Em sợ quá." Chàng trai lúc này liền trấn an: "Không sao đâu, có khi chỉ là do nhìn nhầm thôi, không hẳn là đâu. Em em cũng có cảm giác ngờ đây thế nào đó." "Thế nào là sao? Em có cảm giác như bị ai đốt theo dõi." Buồn bóng đèn trong phòng bỗng nhịn vụt tắt, cô gái cũng giật mình quay phắt lại. Có điện thoại căn phòng có phần tối đi rất nhiều, khuôn mặt cô gái càng trông xanh xao vàng vọt. tiêu tùy đến trợn người. Ánh mắt trong thoáng chốc trở nên run rẩy vì hoảng sợ. Phía bên kia người chồng sắp cưới cũng không kém phần lo lắng, liên miệng nhắc cô gọi quản lý lên để cho vòng dọn đi chỗ khác. Nhưng tình lình anh chàng vừa dứt lời, thì cả căn phòng tắt điện, hệ thống wifi cũng trục trặc, mạng không còn. Cô gái cũng bị ngắt kết nối khỏi cuộc chuyện trò. Sự trùng hâm đến mức thái hồng kính của cô gái chỉ còn biết rú lên, rồi cắm đầu cấm cô chạy ra ngoài. Tình nghe thất thành khách lên từ tầng 3 của nhà nghỉ, lại đúng ngực căn phòng có cửa sổ rất lớn hướng ra ngoài sân, khiến cả khu nhà đều giật mình hoảng hốt. Mọi người vội vàng chạy ra, trong số những kẻ nhanh chân nhất có cả tôi vật thằng trắng. Chúng tôi đang đầy sử dụng cổ lau dọn trên hành lang tầng 3, thì thấy cô gái nọ tung cửa phòng bỏ chạy trong hoảng loạn. Cả tôi vật thằng trắng đều kinh ngạc đến đờ người. Mấy mấy giây mít đinh thần chạy đến hỏi ngăn vị khách. Vợ chồng ông Hồng và bà giúp việc cũng có mặt ngay sau đó, họ luống cuống giải thích và trấn an cho vài vị khách hiếu kỳ ló mặt ra ngoài hành lang. Tư vật thằng trắng thì chớp mắt đếc nhìn bằng hồng lượn lời hỏi thăm vị khách, nhưng cả tư vật nó đều không thể nhìn về căn phòng ban lẻ 1 thị thường. Rất nhanh sau đó ông Hồng nhờ tôi vật thằng trắng dọn lại căn phòng ban lẻ 1. chuyển đổi cho cô gái nọ xuống phòng 101 ngủ tám qua đêm. Vì khi đó đã quá khuya không tiện để đi tìm nơi khác ở. Sau đó chúng tôi có nán lại đường nghe cuộc chuyện trò giữa ngay vợ chồng ông hầm rít sành. Ông hầm lúc này liền hỏi vợ, lạ thật, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy được chứ? Lúc bà vào thì đèn có sáng không? Bà hầm lúc này đáp, vẫn sáng trưng, có khi con bé ấy nó bị giờ người chứ? Cơn nỗi bất an tính nó cứ căng căng là phòng đấy có gì lạ lắm. Nó bảo nó có cảm giác như có người nhìn xoáy vào xong lưng nó mà nó tìm quanh chẳng có ai. Người yêu của nó cũng gọi video và với tôi là rõ ràng thằng đấy nó thấy có một bóng đen lướt đi trên tường. Chứ nó cứ làm như thức giờ của mình nó thì phòng, bao nhiêu người ở đó rồi có bị làm sao. Ông Hồng biết vợ của mình đang bức xúc vì tự nhiên lại phải miễn phí cả một ngày một đêm tiền ở vì một lý do trời ơi đất hỡi như vậy. Nhưng vốn tính sợ lợi ông vẫn dịu giọng dỗ an ủi, "Thôi kệ đi. Làm cái nghề như này làm dâu tin hạ, phải chấp nhận là sẽ có người nọ người kia. Ngày tháng ngày lòng không làm khó gì mình thì miễn phí tiền phòng một ngày một đêm cũng có sao." Bà Hồng lúc này vùng vằng giãy gắt, "Gớm nữa, ông không sao nhưng mà tôi sao?" Có khi là cái bọn thằng khuê thằng phúc hay chị em con cúc con mai nó chơi xấu mình đấy. Chúng nó thấy nhầm mình làm băn phát đạt đông khách hơn cho nên bày trò để chúng mình dính phốt đi mà. Ông ông lúc này nhăn mặt gạt đi. Cái bản này đừng có nói vớ vẩn, bằng chứng đâu mà bạn nói người ta. Mình đông nhà người ta cũng đông mà tất cả đều cùng một nhóm khách sạn nhà hàng. Buồn có bản bán có phường, chẳng ai người ta làm vậy đâu. Bà Hồng lúc này khẽ ngước dậy một tiếng. Trong mắt của ông thì thiên hạ ai cũng là người tốt hết. Biết vợ cùng mình không hài lòng, ông Hồng mỉm cười dịu giọng rồi bảo: "Thôi bạn ạ, cứ coi như là của đi thay người." Nhưng mà chợt như hình như bà Hồng nhớ ra điều gì, bà liền quay lại nói với ông bác của tôi: "À mà sao cái phòng đó nó cứ bí bách thế nào đấy, ông có dặn cái cánh thăng chiến thăng trắng thỉnh thoảng mở cửa sổ ấy, bật quạt hút cho gió tươi nó vào hay không?" Ông băng tôi chưa kịp trả lời thì chính tôi đã đáp. "Cháu thì cháu không phụ trách cái mảng bệnh nhân nghỉ này nhiều, thế nhưng mà cháu để ý thì thằng trắng nó vẫn mở cửa suốt mà." Trắng đứng bên cạnh nó gật đầu xác nhận. "Vâng đúng rồi, khách chị cần trả phòng là chúng mở cửa ngay, tèm một lúc lại trong ấy đóng lại, mà người ta chỉ cần cắm cái thẻ từ vào ổ là quạt thông gió nó đất tự động chạy rồi mà bác." Bà Hồng gật đầu một cái rồi đáp, Thế mà tao cứ thấy cái phòng đó nó ngột ngạt sao sao đó nó khó tả lắm, lạnh thì lạnh buốt cả người mà lại cực kỳ khó thở, cái cảm giác như lần nằm ngủ chùm chăn lên mặt ấy. Thế không kìm ngăn thì thằng trắng đất tòm bò hỏi, "Thế hả bác, thế bác có cảm giác như bị ai đó theo dõi không?" Ông Hồng cau mày rồi nhìn nó trả lời bằng một câu hỏi khác, "Sao tự nhiên mày lại hỏi như vậy?" Chằng nó nhìn sang tôi sẽ bắt đầu thuật lại sự việc hôm trước. Lúc anh em chúng tôi vào giòn phòng và nhận được một củ tỏi với một đống tóc trong gầm giường vợ chồng của ông bàng hồng nghe tôi vật thằng trắng đứa kể lệ đứa thêm thắt thật là hát mồm kinh ngạc nhìn nhau bàng hồng tin ngay chừng mắt rồi hỏi sao chúng mày không bảo bác bảo cái gì hả có khi là khách đánh rơi củ tỏi tóc tai của khách rơi ra cháu biết bảo bác cái gì bây giờ ông hồng lúc này bán tín bán nghi rồi cầu mày thật không Cảm giác như bị ai đó theo dõi à." Thư nhìn thằng trắng rồi cũng bất giác dùng mình nhớ lại, mặc dù bến cô ấy đã diễn gian được mấy tháng trời mà tôi vẫn thấy người gay gai, gai sâu gáy, y như thể có ai đó đang chừng mắt nhìn xoáy vào tôi. Tôi thấy bà bác của tôi cũng đưa tay lên xoa cánh tay, đan đôi đầy cái ấp, rõ ràng bà cũng không giấu được sự sợ hãi vừa xâm chiếm tâm hồn. Trời đã về khuya, tiếng quốc kêu đêm ráo rác vọng về từ mấy bụi tre gần suối. Hiện cảnh vật lúc này càng thêm phần rợn rợn thê lương, lẳng đang từng mảnh sương chấn động đăng phô lên những nóc nhà, lấp ló bộ với mọi thứ bằng bột tấm xô tan. Sáng giờ bật đèn sáng trưng mà cả bốn người chúng tôi đều không giấu được vẻ lo âu nghi hoặc đang dần hiện lên trong ánh mắt. Trần Công Bít Ma suy vì khiến thế nào mà thằng trắng tự nhiên lại phun ra một câu khiến tôi đờ càng người vì kinh sợ. Giả chỉ có ngồi lại chính căn phòng đó, Thì mới biết được thực hư mọi chuyện như thế nào. Từ hạ hốc mồm kinh ngạc toan ngăn lại cái ý tưởng đêm rổ kia. Thì chính ông bác của tôi đã vỗ đuổi phụ họa. Thằng chẳng nó nói phải đấy. Muốn biết được thực hư ra sao. Chỉ có vào phòng đó nằm ngủ một đêm thì mới rõ. Tôi toàn cảnh hai bác cháu này vì thấy ý tưởng của nó mơ hồ và liều lĩnh. Thứ nhất là vì hình như hiện trường kia không phải xảy ra với tất cả mọi người. Bằng chứng là khách cứa vẫn vào đó thuê đều. Mà có ai thích gì đâu Thứ hai là nếu thực sự có gì đó kỳ lạ Thì ý tưởng kia là vô cùng liều lĩnh Nhưng còn chưa kịp lên tiếng Thì bà Hồng đã gần ngủ Cũng được đấy Mấy bác cháu mày cứ thử vào ngủ đêm nay xem thế nào Từ lúc này liền tái mặt hỏi Cả cháu nữa Cháu ngủ đây thì ai trông cách cả bên quán hát Bà Hồng lúc này liền su tay Ôi dào ôi Khi mùa này có khách đâu mà hát với họ Thằng thắng nó trông một mình được rồi Thằng trắng lúc này cũng nói chen, "Thôi, sang đây ngủ cùng cho nó vui anh ngà. Mày vui nhưng mà ta không vui, vui làm sao được khi phải ngủ lại ở cái chỗ kỳ dị như vậy." Nhưng tôi không muốn bị mất mặt trước thằng em họ, cho nên tôi nhếch mép bảo, "Ok, thế thì cũng được, sao thức đêm nhiều quá rồi, để tranh thủ ngủ một giấc cho tròn." Ngủ một tối cho tròn giấc, ý tưởng của tôi là như vậy, thế nhưng tôi không ngờ được rằng Đó cũng là đêm mở đầu cho những ác mộng ám ảnh tôi mãi về sau. Khi ấy đã ngưng một giờ sáng, nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được. Có lẽ vì đã khổ quen rồi, cho nên sướng không chịu được. Nằm trên cái giường lắp đềm lò xo, mà tôi cứ thấy tròng trà tròng trành như đi thuyền. Đầu của tôi vắng mắt của tôi hoa, cứ y như người xe rượu vậy. Lại thêm cả bà bác cháu tôi đều chân trúc trên cái giường ấy. Giường kinh xài kích thước 2m x 2m2. Nhưng nếu để ba người đàn ông cùng nằm thì vẫn cực kỳ chật chội. Chếc ghế bên tai của tôi cả ông ngồm lẫn thằng trắng đều đang thi nhau kéo bé, tiếng ngáy cứ đều đặn kết lên, bác ít vào thì cháu thở ra, ầm ĩ một tiếng công nông làm tôi không tin nào chịu được. Cực chẳng đã tôi đành bò xuống đất, kéo theo một cây gối đang răng rệm chân tay mà ngủ. Nằm dưới đất phòng bật điều hòa, bốn bề kín mít, Tôi như cảm thấy không gian góc phần im ắng hơn ban nãy rất nhiều, mà hình như hay bất cháu nằm trên giường cũng không ngáy nữa. Ý tâm tôi nhắm mắt lại từng ngắt ra một hơi, rồi cố dụ giấc ngủ, vì hay mất cái xe. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì từ bên tay trái đang giơ gang của tôi, có một cảm giác buồn buồn y như có thể thứ gì đó đang cọ nhẹ vào vết lòng bàn tay. Lờ mờ tôi mở mắt nhìn sang, thái tái của tôi để gần gầm giường. Bởi trọng tối đen chẳng có một thứ gì Tôi ruột tay về rồi xòe ra quan sát Cảm giác buồn buồn ngứa ngái vẫn dâm gian Nhưng trời tối quá nên tôi không nòm rõ được Tò mò tôi ngồi hẳn dậy rồi chốt mắt đưa tay lên trên mặt Bỗng tôi giật mình có loạn bàn tay Bởi thứ đằng phướng dưới những ngón tay của tôi là bê bít tóc Những sẻ tóc dài vẫn đen nhánh cuộn lại thành búi Vừa mềm vừa lạnh lẽo bất xác khiến tôi buồn ruột cả người Tần tần của tôi nổi đầy cái ấp. Tôi bằng hoàng lùa tay lên đầu kém vào mái tóc, nhưng rồi lại sửng nghĩ ra ngay, vì đó không thể là tóc của mình. Tóc của tôi ngắn tốn đã vậy còn đi tẩy và nhuộm từ lâu để đối đớn với mấy em Tây viện khách hay gọi vào từ ngoài, cho nên tóc của tôi có màu rất sáng, gần như là trắng bạch kim và lại chỉ ngắn đến tai chứ không vừa dài vừa đen như mớ tóc đang rơi rít tất. Tôi chứng miệng thầm đoán chắc rằng bà nãy khi giòn phòng cho cô gái kia, chúng tôi đang hút bội không sạch, cho nên mới để xuất lại đám tóc này. Như vậy tôi vơ gọn đống tóc ấy vò lại thành một túm, rồi bò dày mang vứt vào trong thùng rác trong nhà tắm. Thế nhưng vừa mới đứng dậy nhìn vào, tôi trần giật mình sức nại. Vì trong bóng túi miệt mù của giàn phòng tắm không bật điện, vừa thấp thoáng một bóng người hiệt lên, Sợi lập tức khuất dần sau cánh cửa khép hờ dẫn vào trong buồng tắm. Cái gì thế này? Tô Dung Minh ớn lạnh buột miệng bật lên một tiếng kêu, chấm mắt mấy cái để nhìn thật rõ, nhưng dĩ nhiên cái bóng vừa rồi đã khuất sau cánh cửa, từ không nhìn thấy nữa. Trong lòng bất chợt bùng lên một nỗi kinh hoàng khó tả, bởi tôi biết mình vừa nhìn thấy gì. Đó là một người đàn bà dáng dông dòng rất khầy, mặc trên người một bộ đồ sáng màu như đồ ngủ. và người ấy có một mái tóc rất dài, vì tôi có thể thấy đường lạnh tóc xõa dài phủ lên cả một phần của mái bồn rửa bằng bát sứ trắng. Mất một lúc khá lâu, tôi mới tự định thần, lấy hết can đảm truy tiến lại bật công tắc đèn nhà tắm, nơi ẩm vào rất nhanh, nhưng phía sau cánh cửa không có lấy một bóng người. Một nỗi sợ hãi mơ hồ hiện lên trong trí óc khiến tôi bất giác rùng mình. Đưa mắt nhìn xung quanh nhà tắm của nhà nghỉ, Hai khách sạn được thiết kế cực kỳ tối giản. Chỉ có những thứ vật dùng thông thường mà ở đâu cũng có. Nghĩa là buồn tắm chống không, không hề có chỗ nào để trốn. Vậy thì người phụ nữ kia đã đi đâu? Mà khó hiểu nhất là tại sao cô ta lại có thể lẹn vào được trong này khi cửa phòng đã khóa kín. Tôi chẳng nghĩ rằng mình thiếu ngủ cho nên hòa mắt, chứ làm sao có ai vào trong này. Nhất là khi tôi còn đang thức, cửa phòng lại khóa kín thiết kỳ. Chắc mầm là như vậy tôi đã định quay ra, nhưng một lần nữa tôi xứng người chết lặng. Vì thế lại vương vãi một đống tóc giải đen nhánh dính đầy trên khăn tắm, đầy trên lavabo. Đấy chính là cái chỗ mà bắt nấy tôi thấy mái tóc của người đó phủ lên. Tôi nốt gàn nước bọn chân tay buồn ruồn tìm như thắt lại như có bột phiến đá đẻ lên. Bởi tôi vừa nhận ra rằng mình không hề nhìn nhầm, không hề hoa mắt. Thật sự có người quân cảnh nào đó xuất hiện, trong đây giờ đột nhiên biến mất. Ý nghĩ ấy khiến tôi chợt dùng mình, hai đầu gối rung lên vì không thể nào kiểm soát, tôi muốn nhấc chân bò chạy mà cơ thể nặng trĩu chẳng chịu nghe lời. Nực cười chết dí trong đó như cố tình bắt tôi phần thần thượng cảm giác kinh hoàng đang lên lỏi trong từng suy nghĩ. Nhìn quanh phòng tắm tôi tự hỏi, phải chăng luôn luôn có một người nào đó ngủ tại căn phòng này? Mà chúng ta những kẻ người trần mắt thịt không trông thấy. Phải chăng lúc này đây, quanh quất trong căn phòng này vẫn có một ai đó ngoài ba bác cháu chúng tôi? Càng nghĩ tôi lại càng thít sợ, mất một lúc rất lâu mới có thể định thần, từ từ vịn tay vào bồn rửa mặt, rồi loạng choạng bước lùi về sau. Tôi không dám tắt đèn cứ để cái bóng đèn tròn trong phòng tắm bật sáng trưng. Tôi nghe người ta bảo ma quỷ thì lúc nào cũng sợ ánh sáng. giống như là người bình thường thì sợ bóng đêm. Bước ra ngoài tôi định gọi hai bác cháu kia dậy, kể lại cho nghe người nghe về sự việc kỳ dị vừa rồi. Thế nhưng vừa bước quay lưng lại tôi chít đến cả người. Trên chiếc giường kinh say chầm chủ đủ những hình mây bóng núi kiểu châu Âu, thằng trắng đang ngồi thu luôn một góc, nó úp mặt vào tường quay lưng lại phía của tôi, cho nên không biết rằng tôi đang nhìn lén. Bên cạnh nó ông bác tôi vẫn còn đang ngắc hốc mồm ra ngủ. chẳng hay biết thằng cháu họ đang làm những hành động hết sức dị thường. Nó cứ cắm đầu vào góc tường làm gì đó, gục gã gục gã như một con gà bổ thóc. Lưng của nó ngửa ra đằng sau rồi ngã về phía trước, toàn thân lúc này đung đưa đều đặn như một con lắc đồng hồ, mà hình như nó còn đang đầm bầm những tiếng mà ban đầu tôi không thể nào nghe rõ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và chú ý thêm một chút, khi đối tai đập quện với những thanh âm khê khẽ thì thằng trắng rít lên từ kẽ răng, từ mấy giận mình hoàng sợ, thằng trắng lúc này tăng lẩm bẩm, khó thở quá, cứu tôi với, tôi chết mất, tôi chết mất. Ba lần như vậy, những lời khùng khếp ấy lặp đi lặp lại ba lần và sau khi kết thúc đoạn điệp khúc rùng rợn, nó bắt đầu xoa mười đầu ngón tay rời cào mạnh lên bức tường trước mặt. Bức tường phong thủy không phải xây bằng gạch Màn làm một tấm bê tông được đặt giữ phòng, sau đó ông Hồng mới thuê người dán giấy màu tô chát vẽ vời trang trí lên bên ngoài. Thằng Tráng cứ xòe tay ra cáo lên bức tường như thể đang cố gắng thoát ra khỏi bốn cái hòm vuông hình. Tôi sợ quá mới mít định thần lại được. Nghĩ rằng thằng em họ bị mộng du, tôi đã toàn lấy nó dậy, nhưng tôi nhớ rằng mấy cụ già ở quê thường bảo, nếu người trong cơn mộng du mà bị gọi dậy bất ngờ, thì sâm mất hồn mất vía. Là dĩ nhiên từ công bố em của mình trở thành một kẻ ngẩn ngơ, cho nên quyết định gọi ông bác dậy để can thiệp giúp. Dù gì bác tôi cũng là một người có tuổi, chắc cũng sẽ có kinh nghiệm hơn thằng thanh niên vất mũi chưa sạch như tôi. Tôi vươn tay khẽ gọi ông bác vô tư đang nằm ngủ ấm mồm trên đệm, nhưng tay tôi vẫn còn chưa kịp chạm vào thì bất thình lình bác ông quay phắt lại, trừng mắt nhìn rồi tóm chặt lấy cổ tay tôi. Một cảm giác ngấy hầm chóng váng lập tức chạy dọc sống lưng, như một luồng điện cao thế dần cho tôi một nhát. Bởi người đang nắm lấy tay của tôi không phải là ông Bắc Họ, đó là một con bành đội vĩ tôi hoàn toàn xa lạ. Con bành tím tái như là biến sắc, đường hành thành màu đen, đều bắt đụng ngầu trắng dã. Hai con người rắn to ra nhìn thẳng vào mắt tôi một cách vô hồn nhưng cực kỳ đáng sợ. Bà môi tô son đỏ chót Nội bật hẳn lên trên nền da tím tái, hơi khẽ nhích lên cao, để lòi ra ngoài cái lưới dài thẻ xuống tận cầm, như còn một người nghẹt thở. Thoàn thân người đó dính bị bết những thứ xàm xám đen đen, tôi chẳng còn giữ được mình bình tĩnh, kinh hãi rút lên sẽ than mặn tim tính mịch ú út lạnh người. Những tiếng hét còn chưa tắt, thì tôi đã thấy mặt của mình đau sát, đưa tay bừng lên má tôi chuột nhận ra, cả phòng đã rực sáng từ bao giờ. Tôi không không hề đứng trước cửa nhà tắm mà đang nằm vật giữa sàn nhà. Ngồi bên cạnh tôi ông Ngọng đang trước mắt nhìn ra sợ hãi. Thằng Tráng cũng đang bận thần đứng cạnh giường, giường mắt nhìn tôi. Tôi giận mình cho người ngồi dậy, ở bên cạnh ông bác lắp bắp hỏi. Mày mơ cái gì mà mày rú ẩm lý lên thế hả cháu? Tôi bận thần đưa mắt nhìn ông bác trong lòng của tôi tự hỏi. Là tôi mơ thật sao? Lướt nhanh sang thằng Tráng. Nói hết sức bình thường, chỉ có khuôn mặt là tỏ ra sợ hãi đang nhìn tôi. Trên bức tường phong thủy mọi thứ cũng hết sức bình thường, phần ăn của ông bác tôi cũng không còn gì sợ như lần nãy. Tôi nước khan nhất bọt, chỉ với ra hiệu xin thằng trắng cốc nước. Nó hiểu ý liền rót ra cho tôi. Là một hơi uống cạn tôi bắt đầu kể lại từ đầu cho đến cuối cơn ác mộng. Ông ông nghe xong mà mặt mũi cũng tím tái cả lại, vừa đi vừa nghi ngờ vừa lo sợ. Trang trắng không cần phải nói, mắt của nó cứ chốt to nhìn tôi, nhìn bức tường rồi lại nhìn vào dân nhà tắm. Cả bà bác cháu ngồi trên giường không ai bảo ai, đều cảm thấy quả thật căn phòng này đúng là có gì đó hơi lạ. Ông Hồng cũng biết suy nghĩ thế nào lặng đi một lúc, rồi bảo cả ngày đứa chúng tôi. Bác bảo thế này, bây giờ tưởng hư ra sao chừa rõ, mấy năm mơ thế có khi là ám ảnh chuyện của con bé khách kia kể ra. Thì nhưng mà cũng có thể là cái phòng này có vấn đề thật cho nên thôi. Tao tính thế này, thứ nhất là từ giờ về sau không cho khách thuê phòng này nữa, chấp nhận để nó thành cái kho. Chứ ai vào đây thuê cũng mơ mộng, rồi thấy cái này cái kia thì phiền lắm. Trương lúc này liền gật đầu, đúng vậy, thà mình chịu thiệt một chút còn hơn là để khách người ta làm ầm ầm lên, rồi đi đâu cũng like trên Facebook, lại có vấn đề gì nhà mình lại dính phốt đấy. Nhưng tôi lại thấy không nên làm như vậy, nhất là trong giấc mơ vừa rồi, tôi liên tục nghe thấy tiếng kêu cứu bí ẩn kia. Mặc dù trong cơn nấc mộng tiếng kêu bắt nguồn từ thằng trắng, nhưng nó là giọng của đàn bà, và giọng nói yếu ớt vô cùng khẩn hoảng, như thể đang gắng sức van xin. Bây giờ khi đất tỉnh lại, tôi cũng cảm thấy rằng thế lực sinh mệnh kia dường như không có ý xấu. Họ đang muốn truyền lại cho tôi một thông điệp Một lời van xin chứ không phải là đe dọa hay sút đuổi. Nói với hai bác cháu suy nghĩ của tôi nhưng bác Hồng lại gạt đi. Chuyện mông mê thì biết thế nào mà tin hả cháu, thôi tốt nhất là không dùng nữa, bỏ cái vòng này đi thế là xong. Đứa vải ngĩ ngợi nhiều cho nó nhức đầu. Thằng Tráng lúc này cũng bảo, bác nói đúng đấy anh, tôi gì mà phải quan tâm, chắc gì mình đang gặp ma. Có khi chỉ là do anh tự tưởng tượng ra cho nên mới như vậy mà thôi. Nhưng không muốn rắc rối thì tốt nhất là bỏ phòng này đi. Làm nhò gò thì là được rồi. Tôi thấy hai bác cháu đều thông nhất ý kiến như vậy cho nên cũng chẳng biết nói gì. Thế thì dù sao đó cũng là một cách. Cái gì mình không biết thì tốt nhất là để yên. Tôi cũng đoán được rằng bác tôi không muốn tìm hiểu lôi thôi vì ngại vợ. Bà Hồng tuy cáo gắt và xét nét. nhưng là người cực kỳ yếu vía. Nếu biết có những chuyện như vậy, thì kiểu gì bà cũng chết ngất truy dụng ven, mời thầy thợ về làm lễ cúng. Tại thầy, thầy địa lý ngày xưa cúng chính là do bà Hồng mời về. Sau cùng, cả bà bác cháu quyết định là kể từ mai, sẽ không nhận khách, đòi đặt trong phòng xếp phủ ni lông chống bụi, đồng thời những thứ máy móc hút bụi sẽ đầy đường chăn gã gối đềm, cũng sẽ đường chuyển từ nhà kho cũ lên đây. Tầng ba nằm giữa khu nhà nghỉ cho nên về cơ bản rất thuận tiện cho việc dọn dẹp, để khó ở đó cũng hợp lý mà thôi. Ý tưởng thì lại như vậy nhưng cuộc sống của nó không giống cuộc đời, cho nên mọi thứ chỉ êm xuôi được một thời gian, thì lại tiếp tục trở nên bất ổn. Sau đêm đó căn phòng viết bật tầng ba được truyền hành thành nhà kho. Bà Hồng ban đầu tiếc nối ra mặt, nhưng không biết Hồng tí tí thế nào mà cuối cùng bà lại xuôi. chép nhận sự thật rằng đã đầu tư quá nhiều vào căn phòng đó. căn phòng không hề có khách nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên phải vào đó để lấy đồ. Tôi còn đỡ vì công việc chính của tôi là ở bệnh quán hát, nhưng thằng trắng và bà nhâm thì không. Họ suốt ngày phải vào đó để các thứ như là vỏ chân ga gối đệm khanh đảnh. Công việc diễn ra thường lệ như một quy luật, nhưng không chỉ riêng tôi hay là thằng trắng mà cả bà nhâm cũng bắt đầu có những cảm giác kỳ dị. Có khi phải vào đây, có lúc đó chỉ là những cơn ớn lạnh thoáng qua, chạy dọc sống lưng rồi biến mất. Nhưng có lúc bỗng nhiên gì tay nói nhỏ với thằng Trắng, là bà có một cảm giác bị ai đó theo dõi mỗi lần mở cửa vào trong. Cái cảm giác ấy vô cùng kỳ lạ, hết như trong căn phòng đó công chỉ có mình bà mà còn có một người nào đó vô hình, vô ảnh đang chú ngủ. Câu chuyện ấy tượng trưng chỉ có đám người làm biết với nhau. Nhưng dần dài chính cả bà Hồng cũng bắt đầu cảm thấy sự dị thường trong căn phòng ba lẻ một. Tôi nhớ như in mấy hôm trời nắng nóng nhất mùa hè năm ấy. Có lần tôi mang máy hút bồi cất vào trong phòng. Lúc quay trở ra thì đã thấy bà Hồng ở đó. Bà với tay gọi tôi lại rồi hỏi. Này Chiến, mày vừa cất máy hút bồi rồi hả? Tôi liền lơ đánh gật đầu. Vâng, bà cần lấy máy làm gì? Chẳng hút sành hành lang rồi mà. Bà Hồng liền lắc đầu. Bất tụi không nhìn nhưng đưa mắt nhìn về căn phòng vừa khóa cửa, cái nhìn run rẩy như nửa e sợ nửa nghi ngờ. Bà vẫy tay ra hiệu cho tôi đi làm việc khác, nhưng tôi còn chưa quay người đã nghe thấy bà lẩm bẩm, hay là mối của mình có vấn đề chứ? Tôi lúc này liền tò mò hỏi, mối của bác làm sao thế kì? À không, không có gì đâu, thưa mày xuống dĩa nhà đi xem cơm nước thế nào. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu khuyên Mẹ cháu đổi mùa cũng hay sụt sịt lắm, thay đổi thời tiết mà vài hôm là xẹng hết. Bà Hồng lúc này liền lắc đầu rồi nói, không phải đâu, mối của bác bình thường nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này bà cứ ngửi thấy mùi gì non lạ lắm, như kiểu có con gì chết mà mấy hôm liền tao đi tìm nhưng không thấy. Tôi nhanh mần rồi bất giác cũng khịt khịt mũi đưa đi khắp nơi, nhưng mà mùi nước hoa xịt phòng nồng quá, lần án giết cả những thứ mối còn lại. "Thế nên tôi công người thế gì?" Bà Hồng vừa nhìn phần đứng của tôi rồi chép miệng bảo, "Thôi, tôi vừa xịt nước hoa cả hành lang, người làm gì nữa?" Tôi liền hỏi lại, "Thế mùi ở đông Hà Bắc hay là có con chuột nào nó chết trong thang máy hay là điều hóa?" Cái giống gặm nhấm phá hoại chỗ nào chúng nó cũng chưa vào được. Bà Hồng liền đáp, "Buổi ở tầng 3 này, này thì những bác tìm gàn rồi, xông hết điều hòa xem cả khoang máy nhưng đều không thấy." chẳng biết mùi ở đâu, có khi mùi chuột chết từ suối nó bay vào. Bà Hồng nói như vậy chứ tôi biết là bà cũng không tin. Bản thân của tôi mấy hôm sau lên kiểm tra thì quả thật phòng phật trong không khí có một thứ mùi oi oi khó tả nhưng rất mờ nhạt, chỉ thoáng qua rồi biến mất, cho nên nếu không để ý sẽ không người thấy được. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, rất nhiều khách đến thư phòng ngật tầng 3 đều phản đánh vì mùi hôi ấy. Hai bác tôi và cả đám người làm chúng tôi đều tìm loan khắp nơi nhưng không phát hiện ra được thứ mùi kinh khủng ấy xuất phát từ đâu. Phải hôm sau trời mưa liên tục nên nhân giâm hẳn đi tìm mùi đó cũng không còn nữa. Không ai hiểu vì sao chỉ lờ mò đoán con vật chết kia chắc đã dũ xương đã phân hủy hết cho nên mùi mới tan đi. Cho đến một ngày sự kinh hoàng đã trở lại. Hôm đó tôi có việc về quê cho nên không được chứng kiến tận mắt mọi việc chế sâu này được thằng trắng kể lại mà thôi. Buổi tối đó nhà bác tôi đông khách đột xuất, vì thành phố mở một buổi hội chợ cỡ lớn. Hàng in dân nhàn đừng mở ra, đầu đầu cũng nghẹt cứng người. Như cậu thấy cho dĩ nhiên tăng lên gấp bội. Khách vào rất đông ồ ạt một lúc, rồi nhưng chỉ sau đó là ổn định. Đến 7 giờ tối thì đã kín phòng, khách thuê qua đêm và dài ngày là chủ yếu. Bác ông tiếc thằng chẳng cần ngày chạy đôn chạy đáo, sợ đó sáng mai không có sức đi học, cho nên vừa ăn cơm xong đất đuổi nó đi nghỉ. Một mình ông nhận chừng rích quẩy lấy thân, đang ngồi hút thuốc xem bóng đá thì chuông điện thoại reo lên, ông nhấc lên rồi lịch sự nói: "Alo, đây tên nhật nghỉ hồng anh xin nghe." Từ đầu dây bên kia thì giọng của một người đàn bà trung tuổi hết sức khất giọng vang lên: "Này, nhà anh nói giúp cho khách trên tầng 3 làm gì thì nhẹ nhàng một chút." khách sạn nhà chờ anh cũng mất tiền vào nghỉ sau ý thức kém vậy, cứ ầm ầm như vậy ai mà ngủ cho được chứ. Ông Hồng lúc này nhá nhặn điện thoại. Rất xin lỗi quý khách, xin hỏi quý khách ở phòng nào vậy? Chúng tôi sẽ đến hỗ trợ ngay lập tức. Tiếng trả lời từ trong điện thoại khiến ông Hồng bất sắc lạnh người. Thửa giấy phòng ban lễ 1 nhà anh góp ý với khách phòng ban lễ 1 giúp thôi. Làm gì không biết nửa đêm rồi cứ soạn soạn. Đấy, lấy cao rồi đã nghe đi, này đấy. Đây. Tôi nói không sai nhá. cứ cào xoăn xoạt như vậy ai mà chịu cho được. Càng nghe ông hầm lại càng sững sờ chích lặng, bởi đằng ken két rít lên trong ống nghe là tiếng cào xoăn xoạt như móng tay cào trên tường gạch, khiến giờ và giận cả người. Không kịp phân bua câu một câu cảm ơn lễ lệ, người khách kia cúp máy nhưng ông hầm thì vẫn thẫn thờ, bần thần nhìn ra ngoài mảnh sân tối tăm lạnh lẽo, bởi một lẽ căn phòng ban đêm một cả tháng nay đã bỏ trống. Lâm nhà kho có ai ở đâu mà cạo với chằng cống. Trong lúc tình táo ông đang nghĩ rằng có thể đó là do thằng trắng hoặc là bà nhâm lén lấy đồ, nhưng đều không phải. Khi nghe âm thanh vọng qua điện thoại, bà Hồng cũng bất giác nhìn về phía nhà kho. Lẫn thoảng ông thấy bà nhâm đang đứng thu quần áo, còn phòng ngủ của thằng trắng thì đã tắt điện từ lâu, chứng tỏ cả hai người không ai bén mảng đến phòng ban lẻ 1. Biết là như vậy nhưng trong ông như có một mãnh lực dị thường thôi thúc ông đứng dậy. Đến trước cửa phòng ban lẻ 1, ông thấy chân của mình chần chun lên một chút, hồi về từ trong trí nhớ của ông là ông thầy địa lý, là cô phố phẩm, là giấc mơ của thằng cháu với những cảm xúc giận người mà ông vẫn nào tất từng là nhân chứng. Khẽ nước khanh nước bọt, ông đưa chiếc thẻ từ quẹt vào trong khóa cửa, chốt khóa tách linh một tiếng nhẹ nhàng. Cánh cửa cung từ từ được mở ra. Ở bên trong ánh đèn le lói lên soi rõ cả căn phòng. Mặc dù đích chứng dùng để làm nhà kho, nhưng mọi thứ đều vẫn cực kỳ ngăn nắp, vì bà ông vợ ông là người vô cùng kỹ tính, nơi đằng sắp đành khoang hầm đầu già đó, khăn ra khăn, ga ra ga không hề lẫn lộn. Âu Đô mắt nhìn khắp bốn lượt cả căn phòng, lẽ dĩ nhiên chẳng có gì kỳ lạ, cũng không thể có ai đó mò được vào đây để gây ổn ảo được cả. Ông thở hắt ra như vơi chút bớt trong lòng một gánh nặng, bước lùi về sau, ông quay lưng qua cửa trở về sảnh lễ tân. Nhưng cánh cửa mới chỉ khép hờ trên đống kiệp thì từ bên trong, cánh gác vang lên những tiếng soạn sật giật người. Ông họng hắng hùm suýt buông dây tấm thẻ từ, mặt trái của ông giật lên liên lể như linh cảm của sự chẳng lành. Âm thanh rất trầm dãi, từ từ nhưng rõ dần như thể xoáy sâu vào trong óc, làm trong buồn rộn cả chân tay. Nó làm trông nhớ đến cửa đắc mộng của thằng cháu họ. Thế em nó liên tụng cào tay lên bức tường phong thủy, xuống dậy đến chiếc khung cảnh gỗ như là ngứng cửa dẫn vào khói âm ti. Ông thích mình như chuẩn bị dẫn thân vào cửa tử. Thế nhưng sự tò mò để chiến thắng nối sợ ngãi trong đầu, hay nói đúng hơn là dường như không một mánh lực nào đó thuyết thúc ông kéo cửa bước vào. Căn phòng lúc này tối tầm hơn bàn nãy, trong khung cảnh tím đen mù mịt, Xem sắc ấn lệnh bỗng chốc của đến rất nhanh, khiến tim của ông như thất lại. Căn phòng không có người ở đã lâu, nhưng nhân viên của ông hàng ngày vẫn qua lại. Ấy vậy mà căn phòng ban lẻ một lại khiến ông có cảm giác như thể bước vào một căn nhà hoang, một nơi không dành cho người sống. Lần đầu tiên ông cảm nhận được sự lạnh lùng kỳ dị, cái không khí u uẩn vây bủa bản thân, không gian nặng nề đè quánh đến gần như nghẹt thở. Và âm thanh thức âm thanh thề thiết và rùng rờn vẫn còn văng văng. Tiếng kẹn kẹn dít lên như tiếng móng tay người đang cào lên mặt gỗ, làm trông nhớ đến bộ phim ma kinh dị của Tây Ban Nha. Kể về một người đàn ông bị thức dậy, phát hiện mình đang bị trôn sống trong chiếc quan tài. Trên tay chỉ có duy nhất một chiếc bật lửa, hái hùng cào cấu trong điên loạn, nhưng cũng không thể nào tìm được đường ra. Cuối cùng bị hám chết ngàn trong chiếc quan tài bằng gỗ, Ông mường tưởng ở đâu đó trong căn phòng này cũng đang giốt một người như vậy. Nhưng làm sao lại như vậy được? Chính ông là chủ xây nên ngôi nhà này, làm gì có ai giấu được một người ở đây. Được dỡ răn phòng ban lẻ một, một lần nữa nhìn quanh quần để tìm dân nơi xuất phát quyền tính đồng kỳ dị kỳ, thế nhưng không tên nào lần ra được. Ông thấy nhỏ cứ như không xuất phát từ một địa điểm nào cụ thể, mà nằm trong chính đầu óc và suy tưởng của ông. Cơ đang bận thần ngớ ngác chợt đông giật mình nhận ra, có một thứ gì đó vừa bay sượt qua mặt của mình, ngớ ngẩn và lạnh lạnh. Vô thức đưa tay lên cổ xuống, ông nhận ra trong tay của mình là những sợi tóc rất dài đen nhánh. Tóc rụng là chuyện bình thường, chỗ nào chẳng có tóc rụng, nhưng đây thì khác, tóc rụng ra không là tả từng mảng như vậy. Đã vậy dường như đầu kia của nắm tóc đang vướng vào chỗ nào đó, ông kéo mãi không ra. Nhìn những sợi tóc mỏng manh mình cầm trên tay đang dẫn vào trong màn tối, ông Hồng càng cảm thấy tò mò. Âu toàn với tay bật đèn nhưng một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu làm trông dừng lại. Dường như vừa có một linh tính báo cho ông rằng, nếu như ông bật đèn sáng phòng thì những sợi tóc kia tan biến vào không khí. Xuân dậy lần theo những sợi tóc mỏng manh, ông Hồng cảm thấy những ngón tay của mình như cũng đang lạnh buốt. cơ muốn thức hành khí vô hình như lần đang xâm lấn vào cơ thể cho đến khi bàn tay của ông chạm vào một bức tường. Ông Hồng kinh hãi nhận ra, những sợi tóc đen nhánh kim mộc từ bức tường này xuyên qua cả lớp giấy dán trang trí bên ngoài như xuyên qua một lớp da. Bức tường phong thủy mà thầy địa lý đã kiến quyết cho rằng nó giúp đường nhà ông cân bằng được phong thủy, tản phong tù khí, hòa hợp được âm dương, giữ xin tiền của gia đạo in vui. bờ cách hút lấy âm khí để cân bằng vi dương khí của nơi này. Kinh Hải giật tay vào những sợi tóc mỏng ra từ trong bức tường, ông ông tự hỏi chẳng lẽ bức tường phong thủy của nhà ông đang hút nhiều âm khí đến độ có thể mọc được tóc hay sao? Chỉ có bức tường này hay tất cả những bức tường phong thủy khác trong những phòng VIP đều mọc tóc? Câu hỏi ấy còn chưa có lời giải đáp thì ông bỗng nhiên hoảng hốt xịt mình. Giật tay ngay lại ở phía sau Bởi vì trong bóng túi lờ mờ khi đang lần mỏ những sợi tóc mỏng ra từ bức tường ông bác tôi vô tình chạm phải một cái mồm khi mồm ấy cũng mỏng ra từ trong bức tường này. Cảm giác vô hình chạm tay vào miệng của người khác vốn đã khắc thường nên lại chạm tay vào một bờ môi mọc ra từ trong tường thì lại càng kê sợ. Ông Hồng Á ngồi xuống đất bò lùi bằng cả tứ chi miệng ác khẩu không nói được nên lời. Quá khủng khiếp không cần nhìn. ông vẫn biết đó là một cái mồm, một cái mồm có đủ cả răng cả lợi lẫn môi, chỉ có điều tất cả đều khô khốc lão xạo như thể dính đất cát xung quanh. Lưng chạm vào một bức tường ông hùng hoàng trắng đứng lên, giơ tay bật công tắc điện. Trong nháy mắt cả căn phòng bừng sáng, nhưng chất mặt cũng bức tường phong tuyền hiện nguyên hình, không có gì khác lạ, không có tóc, không có miệng, cũng chẳng có răng môi. Nó chỉ là một bức tường bình thường. Dán giấy in hoa như những bức tượng trong gian phòng khác Những ngày từ lúc đó lầm ở trong đầu của ông Đang hiện lên không cảnh chuyên hoàng Trí tưởng tượng đã dẫn ông đến gần chân lý Chân lý của một sự thật khủng khiếp đang bị ẩn dấu sau lớp bê tông Có ai đó đang nằm trong bức tượng kia Bà Thần đứng đến trong sự kinh hoàng cực điểm Ông Hoàng run dậy chạm thêm vào bức tượng phong thủy Sự nghĩ rằng sẽ bỏ lớp giấy 3D in hoạt tiết mấy núi văn hóa dân bên ngoài. Thế lộ ra mảng nào làm bồn lần ông hồng phải quay đi về kinh tẩm, vì từ sau những lớp giấy đầm nặng bốc lên một thứ mùi ẩm mốc, hòa với mùi sắt thối lâu ngày. Phía sau lớp giấy nghiến ra cả một mảng tường ố vàng nhầy nhụa, xi ra những vết nứt màu vàng, phác và hiện ra một hình thình đằng sau lớp bê tông chắc vặn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trong bức tường này đang giấu một xác người. Tí thể trong căn thánh bị xây kín đã tự phân hủy, dung dịch chảy ra gần ngấm vào tường, rỉ ngấm ra bên ngoài, hình thành lên một hình ảnh đúng như dáng của người đã chết. Ngày trong đêm, công an địa phương, cảnh sát thành sự đều có mặt đứng chật kín cả sân. Họ lấy lời khai của vợ chồng ông Hầm, người làm vợ cả du khách đính thui, một nhóm các dự bức tường phong tùy ra, sau ghế đưa vào máy chụp X quang. Hình ảnh toàn bộ bộ xương nằm vinh trong bức tường bê tông hiện ra rõ ràng trước mắt. Theo điều tra của cơ quan chức năng, đó là một người phụ nữ ngoài 4 tuổi, mất tích cách đây nửa năm, làm nghề gái điếm ở thành phố Lân Cận. Sau buổi đêm tiệc khách cô gái nọ không trở về, bạn bè của cô đều là đồng nghiệp cho nên không ai báo oán, chỉ đến khi gia đình không liên lạc được với cô gái trên, mới trình diện ở trụ sở công an để tìm con gái. Giở vào hồ sơ vụ án mất tích của cô gái điếm, công an quanh vùng được đối tượng tình nghi và xác nhận hung thủ là một chủ thầu xây dựng. Trong âm lại chính là người nhận thong trình nhà nghỉ Hồng Anh. Vì mâu thuẫn trong khi tính tiền cho nên kẻ sát nhân bóp cổ cô gái điếm. Nhờ lúc có sẵn khuôn đổ bê tông để dựng nên những bức tường phong thủy cho nhà nghỉ, hắn đã nhét thi thể cô gái vào trong đó rồi đổ bê tông phủ ra ngoài. Cẩn thận hơn sau khi bề tông đã khô, hắn còn thêm một lớp dày bốn phân ở bên ngoài nhằm cho mùi tử khí có thể thoát được ra. Sau đó hắn mới chuyển bức tường đó cùng bốn bức khác từ công trường về đây để lắp rạch vào các phòng VIP theo đúng lời của thể địa lý. Nhưng lưới trời lồng lồng thương và khó thoát, hắn không biết được rằng thi thể bị lớp xi măng bọc kín, khi xi măng khô lại sao vẫn còn rất nhiều những lỗ khí nhỏ. Nước và không khí có thể xâm nhập. Sau khi xì mặn cô lại sẽ trở về môi trường trung tính. Tuy chậm ơn nhưng sắc chết vẫn bị phân hủy. Thậm chí có thể dì nước và bốc mùi bay ra ngoài. Vì vậy mà trong suốt hai tuần nắng nóng, khách cứa nhân viên và cả hai ông bà chủ của nhà nghỉ đều người thích một buổi thịt thôi. Chỉ có điều không ai có thể lý giải được về giấc mơ của tôi. Vì những sợi tóc dài mọc xuyên qua giấy rán, và về tiếng móng tay cào soành soạch trên lớp bi tâm. Và khi bức tượng phong thủy được dỡ ra, kẻ giết người vừa đứng trước vành móng ngựa thì những hiện tượng dị thường cũng không còn nữa. Nhà nghi từ lúc tháo bức tượng tặng phong tụ khí, còn đông khách hơn dạo trước. Có nhiều người tò mò còn đối thuế lại căn phòng ban lẻ 1. Ông thầy phong thủy nọ đến xin lỗi ngài bác tôi, xin được tặng bác một tiểu cảnh hồ non bộ cỡ đại ở giữa sân. Nhưng bác tôi đều từ chối. Mỗi lần nghe lời thầy địa lý, phong thủy bác tôi lại phải giật về cả một cách thinh người. Chẳng biết nếu nhận hon non bộ của ông thầy kia thì ông bác tôi còn gánh đấy điều khủng khiếp gì nữa. Quả thân hon đất mà biết nói năng thì thầy phong thủy hàm răng chẳng còn